15 cách giúp trẻ say mê học tập làm gì để giúp con học tốt là điều băn khoăn của không ít bậc phụ huynh. Tìm giáo viên giỏi, mua thật nhiều sách về nhà, bắt trẻ ngồi bên bàn học tất cả những lúc nào có thể. Tất cả đều không mang lại hiệu quả nếu ở trẻ không có một niềm say mê học hỏi, tìm tòi. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo những cách dưới đây giúp con tạo niềm say mê để việc học tập của trẻ mang lại hiệu quả thực sự. Một lắng nghe trẻ nói và giải đáp một cách ân cần chú đáo những thắc mắc của trẻ. 2. Cùng đọc với trẻ tất cả những tài liệu nào mà chúng có và thích. 3. Kể với trẻ những câu chuyện về gia đình. 4. Có biện pháp hạn chế thời gian xem tivi của trẻ. 5. Luôn trang bị thêm sách và những tài liệu mà bạn cho là bổ ích cho trẻ. 6. Cùng trẻ ra tìm trong từ điển nghĩa của những câu chữ mà ngay cả bạn cũng chưa rõ. 7. Khuyến khích trẻ đọc những cuốn sách có kiến thức tổng hợp, ví dụ như bách khoa về loài vật. 8. Chia sẻ với trẻ những bài thơ, bài hát mà trẻ hoặc bạn yêu thích 9. Đưa trẻ cùng đến thư viện, tìm những cuốn sách thú vị cho trẻ đọc để tạo niềm say mê sắc 10. Đưa trẻ đến viện bảo tàng hay những địa danh lịch sử tất cả những khi nào có thể 11. Cùng trẻ thảo luận về những vấn đề mới, ở trường, ở nhà hay thậm chí cả ở ngoài xã hội, trong ngày 12. Cùng trẻ khám phá những điều thú vị về thế giới thực, động vật hay những vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý gần gũi xung quanh. 13. Tạo một góc học tập yên tĩnh cho trẻ. 14. Kiểm tra việc học và làm bài tập ở nhà của trẻ. 15. Gặp gỡ giáo viên dạy trẻ để biết rõ hơn về thái độ và thành tích cũng như những nhược điểm của trẻ khi ở trường, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong việc hướng dẫn trẻ học.